các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. bí mật. nhưng thật ra bí mật gì tôi cũng đều không biết. vậy anh hy vọng tôi biết điều gì? làm sao tôi có thể giúp anh? người nào yên lặng mấy giây, thản nhiên nói. trên thế giới này có hai thứ tôi không rõ ràng lắm. một là công lý, một là tình cảm. theo cô thì là loại nào? ách. khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Duy Thiên Tuyết đỏ bừng lộ vẻ sự lúng túng. tay cầm bút cũng bắt đầu đổ mồ hôi. cô thật sự không biết rốt cuộc. Ai là người tư vấn dứt khoát đáp, loại nào cũng đều không phải, chúng ta hàn huyên một chút về anh được không?" Người nọ trầm mặc lại trầm mặc một thời gian dài. Kiên nhẫn của Dụ Thiên Tuyết bị chuyện này xảy ra mấy lần gần đây quấy rầy đến mất sạch, cô lặng lặng tựa vào ghế salon chờ đợi sự trầm mặc này bị phá vỡ, nhưng thời gian qua rất lâu cũng không có động tĩnh gì, chẳng lẽ anh ta lại ngủ tiếp đi rồi. Dụ Thiên Tuyết chậm rãi vươn tay, lớn mật chạm qua bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, "Tiên sinh, anh ngủ rồi sao?" Tay cô trắng mềm lạnh ngắt, bị một bàn tay giữ ở trong lòng bàn tay. Độ nóng đột ngột, khiến sự thiên tuyết như bị phỏng. Cô vội vàng rút tay ra, cả người như bị điện giật, nhảy dựng lên, thối lui về phía sau, sắc mặt lúng túng mà tức giận. Anh, sao anh có thể tùy tiện động tay động chân? Anh thật quá đáng. Sau khi nói xong, cô lùi về sau một bước, chân chống lên kệ rượu sau lưng. Không cẩn thận, đụng cùi chỏ vào, một bình rượu trên kệ lung lay sắp rớt, một cái chớp mắt tiếp theo. Sự thiên tuyết liền bị một tiếng soảng, nặng nề, dọa sợ tới mức, giơ chân lần nữa. Người đàn ông đứng dậy, vội vàng kéo cô qua, không để mảnh vụn miếng thủy tinh bắn vào người cô. Có sao không? Có bị thương chỗ nào hay không? Trên bắp chân mảnh khảnh của cô bị dính tung tóe một chút rượu đỏ, không biết là máu hay là cái gì khác. Giọng người đàn ông trầm thấp, mang theo chút khàn khàn truyền đến, hơi khẩn trương hỏi. Sự thiên tuyết bị kinh hãi, đến trái tim cũng đập thình thịch, thình thịch ở trong khuỷu tay của anh nhẹ nhàng cắn môi hỏi, rốt cuộc anh là ai? Hơi thở của người đàn ông lắng đọng xuống, không nói một lời. Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh là ai, nếu không tôi sẽ tháo bịt mắt ra. dự Thiên Tuyết có sự cảm mãnh liệt, hơi kích động nói, không nhịn được uy hiếp anh. Người đàn ông vẫn trầm mặc, trầm mặc đến mức làm người ta hít thở không thông. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, cuối cùng ném ra một câu, anh định im lặng mãi sao, rốt cuộc anh còn nói hay không người đàn ông tiếp tục trầm mặc kích thích cô dự tiên tuyết gật gật đầu nói một chữ tốt giơ tay muốn gỡ bịt mắt xuống tay nâng lên một nửa thì bị tay của người đàn ông cầm thật chặt dự tiên tuyết chỉ cảm thấy động tác này vô cùng quen thuộc nhiệt độ thân thể của người đàn ông này cũng cực kỳ quen thuộc vừa muốn mở miệng nói đột nhiên cánh mũi đã bị đôi môi phái nam hung hăng lấp kín dự tiên tuyết hoàn toàn kinh hãi một cái chớp mắt tiếp theo cô bắt đầu dễ dội theo bản năng để người đàn ông này ra. Hai cánh tay đàn ông cường tráng giam cầm thân thể nhỏ nhắn của cô thật chặt, không để ý cô sẽ dựa ôm cô lên rượu kệ Động tác mạnh mẽ đụng đổ vài chai rượu đỏ đắt tiền. Thời điểm mấy chai rượu bị rơi xuống bể vụn tiếng loằng xoảng vang lên cực lớn. Dụ thiên tuyết sự tới mức run rẩy từng trận. Cái lưỡi của người đàn ông này kẽ để sang của cô, hoảng loạn đoạt cô lấy sự ngọt ngào thăm dò thật sâu. Cắt được cái lưỡi của cô hôn đến cổ họng của cô sâu đến mức làm cho người phụ nữ nhỏ trước mắt mê loạn từng trận, hít thở không thông. Cả người Dụ Thiên Tuyết sắp điên mất rồi, hai tay gắt gao nắm lấy tay trang của người đàn ông, dùng hết toàn lực cũng không có cách nào lay động thân thể to lớn của người đàn ông này nửa phần. Cô quá quen thuộc nụ hôn cưỡng bá thế này, cô quá quen thuộc mùi vị của anh. Nam Cung Kình Hiên, bàn tay của anh rời khỏi eo cô, thăm dò ra sau đầu cô tháo bịt mắt, phóng thích đôi mắt trong suốt xinh đẹp của cô. Dụ Thiên Tuyết mở mắt ra, Trong mắt là sự kinh hoàng mà rung động Thấy gương mặt tuấn giật Mị hoặc của Nam Cung Tình Hiên Khoảng cách gần với mình như vậy Quả nhiên là anh Cô run rẩy Một loại cảm giác bị sỉ nhục Và lừa gạt mãnh liệt ập vào lòng Nam Cung Tình Hiên hôn đến hít thở không thông Mới rời khỏi môi cô Ngay lúc cô nằm lấy cổ áo của anh Mở to miệng hô hấp Anh liền hôn lên đôi môi mát xinh đẹp Hôn lên giọt lệ Bởi vì bị hôn đau cùng hít thở không thông Mà chảy xuống Dịu dàng như thế Tránh ra, anh buông tôi ra Mang theo tiếng khóc nức nở Dự thiên tuyết gào thép một tiếng Dùng sức quay đầu Hai tay chống chết người anh, không hang đẩy anh ra Thân thể mình cũng đụng mạnh vào kệ rượu Lại có hai chai rượu rớt xuống Dự thiên tuyết sợ hãi kêu lên Nhìn màu đỏ ngổn ngang, đầy tràn trên sàn Nhìn bóng dáng đàn ông cao ngất quen thuộc trong phòng Run giọng nói Tôi biết ngay là anh Tôi biết ngay nhất định là anh Anh là tên lường gạt Dự thiên tuyết kích động, đến mắt hai ơn ướt hùng hăng mắng một câu rồi chụp lấy túi sách của mình trên ghế salon. không để ý mảnh vụn miếng thủy tinh đầy trên sàn chân mang giày cao gót muốn chạy đi năm công tinh hiên bắt được cô ổn định thân thể của cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net